25. Sống trong hiện tại. Chúng ta chia thời gian thành ba phần: quá khứ, hiện tại và tương lai. Trong thực tế chỉ có một điểm tí hon mà ở đó tương lai và quá khứ và mặc dù cái điểm này có thể dường như nhỏ bé nhưng nó là nơi mà toàn bộ cuộc đời ta được tập trung vào Tình yêu là cái quan trọng nhất trong tất cả. Nhưng người ta không thể yêu trong quá khứ hay trong tương lai. Người ta chỉ có thể yêu bây giờ, ở thời khắc hiện tại và trong khoảnh khắc hiện tiền. Mục đích của cuộc sống là mang đến cái tốt lành bây giờ trong cuộc đời này. Tình yêu là một biểu hiện của cái thiêng liêng mà đối với nó khái niệm về thời gian không hiện hữu. Do vậy, tình yêu được biểu hiện chỉ bây giờ, trong hiện tại, trong mọi khoảnh khắc. Chú giải. Khái niệm về thời gian quá khứ, hiện tại, tương lai thật ra chỉ là một quy ước mà con người tạo ra. Xét cho kỹ thì nó chỉ là sự cắt xén của tâm chứ thực ra không hề có cái gọi là quá khứ, hiện tại hay tương lai.